Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 133 của tác giả Ngải Hề Hề qua dòng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1683 Tìm kiếm bạn học Hai người đó rõ ràng là đang yêu nhau nhưng mà lại vì hiểu lầm khiến cho bản thân phải lẻ loi, hiu quạnh oán hận, thay thế tình yêu. tuyết hồ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn cái bộ dáng cô giống như một chú chim nhỏ nhảy vào trong lòng long trục thiên đảy mắt hơi chuyển động sau đó y lại nở một nụ cười lạnh nhạt chờ dương tử mi quay sang nhìn y dương tử mi là một người khá là hướng nội cho nên cô không có thể ôm ấp long trục thiên trước mặt của nhiều người như thế cô chỉ hơi ôm tồn một chút thẹn thùng chui ra khỏi lòng quanh khi cô ngẩng đầu lên Trùng hợp, đối mắt và mắt màu xanh lam, thanh khiết, màu xanh trời kia và nụ cười nhạt trên đôi môi của tuyết hồ. Tuyết hồ, Dương Tử Mi ngại ngùng cười dây. Tuyết hồ, Dương tay xoa đầu cô. Cù bé ngốc, một tiếng trách yêu khiến cho tất cả bất an và sự mờ mịt của Dương Tử Mi biến mất hết, trong lòng đã bắt đầu bình tĩnh lại. Tiểu Thiên nhiều chuyện, đứng bên cạnh hỏi. Chỉ... ông bà nội của chị sao rồi? họ không có thể ở bên nhau được. Dương Tử Mi cười nhạt, nhưng mà điều này cũng không có gì không ổn, bọn họ đều đã buông được tảng đá lớn trong lòng của mình rồi. vậy thì tốt rồi. Tiểu Thiên gật đầu. Ai cũng có được duyên phận của riêng mình, muốn cưỡng cầu cũng không được đâu. nhưng mà em nhìn tướng mạo của ông nội chị, có lẽ có mùa xuân thứ hai đấy. điều này Dương Tử Mi cũng hiểu được. Tuy cô không có thể bấm tay tính cho ông nội, nhưng mà cô có thể nhìn tướng màu của ông nội, có cung hồng loan, động nghĩa, có nghĩa là cây khô sẽ gặp mùa xuân. Điều này khiến trong lòng của cô cảm thấy an ủi hơn nhiều rồi. Nếu ông bà nội không có thể ở bên nhau, thì cô cũng hy vọng ông nội có thể tìm được một người thuộc về mình. Người đó có thể làm bạn với ông lúc tuổi già. Mọi người đơn giản hàng nguyên vài câu, rồi chạy tới chỗ khách sạn tốt nhất, dưới chân núi nam ốc để đặt vòng bởi vì cái đám người tiểu cường đột nhiên mất tích cho nên trong khu dân cư đã có đủ lời đồn truyền ra cuối cùng bị suy diễn thành quỷ núi bắt người để ăn thịt vì thế núi nam ốc có khách du lịch đông như mắc cưỡi bây giờ trở nên vô cùng quạnh quẽ chỉ trừ có một hai người chỉ một hai người có lá gan lớn mới muốn thử mạo hiểm mà thôi dương tử mi Không có dỗ dàng lên núi để tìm kiếm, cô lại xem bói cho đám người tiểu cường. Quẻ tượng vẫn là quẻ khốn như cũ, nhưng mà không có thể hiện bất cứ vị trí cụ thể nào. Núi Nam Ốc này không phải là quá lớn, cho nên khi mà dàn trải người để tìm kiếm khắp núi, không thể nào mà không tìm thấy được. Trừ khi đám người kia tiến vào trong không gian dị thứ nguyên rồi. Bởi vì Dương Tử mi đã từng có hai lần kinh nghiệm tiến vào không gian dị thứ nguyên, cho nên suy đoán đầu tiên của cô chính là nó trong lúc dương tử mi đang bối toán tuyết hồ chủ động lên núi nam ốc để tìm kiếm y biến trở lại thành hình dạng hồ ly dùng tốc độ như tia chớp tìm kiếm khắp núi khứu giác của y cực kỳ linh mẫn khí tức trong phạm vi mấy cây số không có thể thoát khỏi mũi y nhưng mà y tìm suốt một giờ không có tìm thấy bất kỳ dấu hiệu gì có lẽ mấy người kia thật sự đã tiến vào không gian dị thứ nguyên, cho nên y không có tìm ra được. Khi về tới khách sạn, Tuyết Hồ nói lại tình huống đại khái cho Dương Tử Mi một lần. Cách tìm kiếm người đã vào không gian dị thứ nguyên như thế này đúng là mò kim đáy bể. Vì đối phương rất có khả năng đang ở ngay trước mặt của bọn họ, nhưng mà họ không có thể nhìn thấy được. Tình huống giống như trong ngõ nhỏ ngày đó vậy. Cô có thể nhìn tình hình bên ngoài. nhưng mà người bên ngoài không nhìn thấy cô. Bởi thế, nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ bây giờ là tìm được cái cửa vào không gian dị thứ nguyên kia. Chỉ có như thế, họ mới có thể tìm được cái đám bạn học của cô. Cho dù tuyết hồ tìm kỹ càng khắp nơi, nhưng mà Dương Tử Mi vẫn dẫn mọi người tìm kiếm một lần nữa. Chương 1684 Lại gặp Mèo Đen Núi Nam Óc là khu bảo tồn thiên nhiên của quốc gia nó có năm ngọn núi lớn ngọn núi lớn trung tâm dựng thẳng lên trời đứng giữa những mây trắng như tuyết còn bốn ngọn núi khác thì là một thảm thực vật vô cùng tươi tốt chúng thuộc loại sinh vật đa dạng bốn ngọn núi giống như những ngôi sao xoay quanh cái ngọn núi trung tâm cảnh tượng rất là kỳ lạ khiến cho ai đến cũng phải ca ngợi tất nhiên du khách bình thường chỉ dám tham quan bốn ngọn núi xung quanh Không có ai dám trèo lên ngọn núi mây trắng ở giữa. Tuy nhiên thi thoảng cũng có vài nhà leo núi muốn kiêu chiến bản thân cho nên tìm cách leo lên. Đối với thói quen ưa thích mạo hiểm của những nhà leo núi này thì núi Nam ốc cũng không phải là nơi thử thách có hệ số khó khăn cao. Dương tự mì nhìn đỉnh núi kia một hồi quay qua hỏi Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, anh có lên đỉnh núi tìm thử chưa? Tuyết Hồ gật đầu. Anh đã tìm thử hết rồi. Dương Tử mi nói, Em gần như chưa có bao giờ lên ngọn núi cao như vậy, không biết cảm giác đứng trên cái chỗ cao nhất của ngọn núi kia thế nào nữa. Tuyết Hồ nhàn nhạt nói một câu, Nhân giả kiến nhân. My hôm nào đó anh sẽ dẫn em leo lên đỉnh Everest. Long trục thiền kéo tay của cô. Lúc trước, khi mà anh đi ngang qua đỉnh Everest, cũng từng có nguyện vọng là có một ngày nào đó, anh sẽ trèo lên ngọn núi kia với người mình yêu thương nhất. Nguyện giọng thật sự rất lãng mạn. Dương tử mì quay qua nhìn anh cười. Được, chị, anh trục thiên, hai người ít nói lời thoại buồn nôn đi, chúng ta còn phải tìm người mà. Tiểu thiên đứng bên cạnh, nôn nóng muốn thử trèo lên. Không biết tại sao em luôn có cảm giác trên đỉnh núi cao kia, có thứ gì đó đang mãnh liệt triệu hồi em. Em muốn nhanh chóng lên đó thử xem. Dương Tử Mi khó hiểu nhìn Tiểu Thiên. Sao? Em thật sự có cảm giác như vậy hả? Tiểu Thiên gật đầu. Dương Tử Mi hỏi những người khác. Mọi người có cảm giác đó hay không? Những người đó đều lắc đầu. Chỉ có một mình em thôi sao? Chẳng lẽ nơi này có quan hệ gì với em hả? Tiểu Thiên nghi hoặc nhìn đỉnh núi được mây trắng bao trùm kia lẩm bẩm trong miệng một câu như thế. Trong lòng của Dương Tử Mi có hơi nhúc nhích. Cô không hề biết chút gì về thân thế thật sự của Tiểu Thiên cả. Ngày quỷ hàng sư kia bị giết chết, cô không có hỏi được gì. Còn Tiểu Thiên bị mất trí nhớ. Thân thế của nhóc này cứ thế mà trở thành một điều bí ẩn. Tuy nhiên, Tiểu Thiên nói không thể để ý đến thân thể của mình. Nhưng mà người sống trên đời này làm sao mà không muốn biết xuất thân của mình chứ? Cô rất hy vọng chỗ này thật sự có liên quan gì đó tới tiểu thiên dương tử mi và mọi người bắt đầu hành trình leo núi của mình bọn họ không phải là người thường cho nên dù ngọn núi kia có dựng đứng hiểm trở cỡ nào đối với bọn họ nó chỉ là trò trẻ con thôi họ bước đi dễ dàng như đang đi trên mặt đất bằng phẳng vậy nhưng mà phong cảnh dọc đường thật sự rất đẹp nếu họ không có nhiệm vụ tìm kiếm mười tám bạn học kia thì chỉ đơn thuần đi du lịch cảm giác sẽ rất thích ý rồi khi đi đến giữa sườn núi đột nhiên dương tử mi nghe thấy một tiếng meo rồi có một bóng đen xẹt qua bụi cỏ trước mắt cô nhảy mắt không thấy tăm hơi dương tử mi khẩn trương hỏi tuyết hồ tuyết hồ có phải là tiểu hắc không tuyết hồ nhìn cô một chút mờ mịt tiểu hắc là ai vậy lúc này dương tử mi mới nhớ ra Con mèo đen nhỏ đi trước khi mà tuyết hồ xuất hiện cho nên anh chưa từng gặp nó. Tiểu Thiên, Sarako, hai người có thấy không vậy? Đó có phải là Tiểu H không? Hiện tại, Dương Tự My gấp gáp muốn xác nhận cái bóng đen vừa nhảy qua trước mắt của mình. Có phải là mèo đen xuất hiện trong không gian dị thư nguyên ở trong hẻm nhỏ ngày đó không? Chương 1685 lại gặp mèo đen. Nó vẫn luôn đi theo sư phụ của cô. Nếu nó ở gần đây, có khả năng sư phụ cô cũng ở gần đây." Tiểu Thiên nhíu mày trả lời, "Chị ơi, em không có thấy rõ, mèo đen trên đời này có cái gì khác nhau đâu, ai mà phân biệt được trong chớp mắt chứ?" Chính là Tiểu Hắc. cô lên tiếng, từ tiếng kêu có thể xác định là nó rồi. Dương Tử mi nhìn cô "Thật sao?" cô gật đầu. Cả người của Dương Tự Mì giọt lên phía trước tìm kiếm bóng dáng của mèo đen khắp nơi. Tuyết Hồ và Liên Nghi là hai hầu ly cho nên có khứu giác linh mẫn giúp cô tìm kiếm. Tiểu Hắc! Tiểu Hắc! Dương Tự Mì quát to. Mày... mày ở chỗ nào? vốn là cô cũng không có quá kỳ vọng vào chuyện mèo đen có thể đáp lại cô. Nhưng mà không ngờ cô lại nghe thấy một tiếng mèo ở phía trước. tiếng kêu này giống như đang trả lời cô vậy. Dương Tử Mì mừng rỡ là to. Tiểu Hắc, thật sự là mày sao? Nếu là mày kêu lên hai tiếng đi. phía trước thật sự giang lên hai tiếng mèo kêu. Tiểu Hắc đứng yên đó, tao đi tìm mày. Dương Tử Mì mừng rỡ, cô mới dùng tốc độ nhanh nhất lao về hướng phát ram thành. dưới gốc cây tùng phía trước có một con mèo đen nhỏ đang đứng, hai con mắt màu xanh đen nhìn cô. giống như đang muốn nói gì đó với cô tiểu hắc Dương tự mì nhảy tới Dương tài ôm nó vào lòng mèo đen kêu một tiếng với cô tiểu hắc sư phụ của tao đâu Dương tự Mì sợ đầu nó nôn nóng hỏi thăm mèo đen kêu to một tiếng Dương tự mì không hiểu tiếng mèo cho nên cô không có biết nó đang nói cái gì tiểu hắc mày dẫn tao đi tìm sư phụ có được không vậy mèo đen nhỏ nhìn cô rồi mới lắc đầu Nó muốn chạy trốn khỏi lòng ngực của cô. Sao mà Dương Tử Mi có thể thả nó ra chứ? Cô bắt lấy một chân nó khá gắt gào. Tiểu Hắc, mày mà không nói cho tao biết sư phụ của tao ở đâu. Tao không có thả mày ra đâu. Mèo đen nhỏ có một chút nóng nảy kêu lên. Móng vuốt gãi đầu đang muốn biểu đạt cái gì đó. Nhưng mà nó lại không có thể biểu đạt hoàn toàn. Dương Tử Mi nôn nóng hối thúc. Tiểu Hắc, mày muốn nói cái gì vậy? Mày... Mày có viết chữ được không Màu viết cho tao đọc đi Mèo đen nhỏ nhìn cô Nó không kêu cũng không có gật đầu Lúc này Liên Nghi tiến tới Dương Tử mì Dối vàng gọi Liên Nghi lại Liên Nghi không phải là em biết thuộc độc tâm sao Em thử độc tâm của nó xem muốn nói gì Liên Nghi cười khổ Em đúng là có thuộc độc tâm Nhưng mà lại không hiểu được tiếng mèo Đọc được cũng vô dụng thôi À, em nói cũng đúng Dương Tử My rất là u sầu Đột nhiên mèo đen cao dao mu bàn tay của cô một cái Đột nhiên mèo đen cao dao mu bàn tay của cô một cái Dương Tử My bị đau cho nên buông lỏng tay Mèo đen nhanh chóng nhảy đi biến mất trong bụi cây Dương Tử My đang hối hận Lại thấy trong tay của tuyết hồ đang sách đuôi con mèo đen tiến về phía này Đây là tiểu hắc mà em nói sao Dương Tử My gật đầu Mèo đen nóng nảy kêu lên hai tiếng Nữ nữ Nó đang gọi em là nữ nữ sao Tuyết Hồ nghi hoặc Do hỏi Dương Tử Mi. Tuyết Hồ sao mà anh biết nó đang gọi nữ nữ Không phải Nó chỉ mèo mèo có hai tiếng thôi sao Dương Tử Mi mừng rỡ Anh hiểu tiếng mèo sao Anh sống hơn một vạn năm rồi Ngôn ngữ của dạng vật trên thế gian Cũng biết mỗi thứ một chút Dương Tử Mi vui vẻ nói Vậy là tốt quá rồi anh hỏi nó giúp em xem sư phụ của em đang ở đâu vậy mèo đen chủ động kêu vài tiếng vẻ mặt của tuyết hồ ngưng trọng lên tuyết hồ dịch lại nó nói nó là sư thúc của em chương 1686 lại gặp mèo đen sư thúc gì sư thúc của em hả ông ấy đã chết rồi sao lại biến thành một con mèo đen chứ chẳng lẽ hồn phách của sư thúc đã bám vào con mèo đen này Dương Tử My kinh ngạc nhìn mèo đen Tiểu hắc Mày thật sự là sư thúc của tao sao Mèo đen kêu lên một tiếng Rồi gật gật đầu Dương Tử My nhớ lại cảnh sư thúc chết thảm Tình hình khi thấy ảo ảnh Của sư thúc trong cái hẻm nhỏ Ngày đó Chẳng lẽ là Khi đó không phải là ảo ảnh Mà chính là linh hồn của sư thúc Đang chỉ dẫn cho cô Khó trách Sư thúc dẫn đi theo bên cạnh sư phụ Không rời không bỏ Sư thúc, Dương tự mì ôm chặt mèo đen nghẹn ngào nói. Thì ra, người vẫn còn sống. Mèo đen kêu lên một tiếng. Sư thúc, người nhanh nói cho con biết tình hình của sư phụ con đi. Mèo đen bắt đầu nói ngôn ngữ của mèo. Tuyết hồ nghe một hồ dịch lại. Ông ấy nói, sư huynh không có ở đây, đừng có đi tìm sư huynh nữa. Nghe xong lời của tuyết hồ, Dương tự mì giống như bị búa tạ. nệnh vào trái tim vậy đau đến mức không có thể thở nổi đau đến độ nước mắt cũng không có thể chạy xuống cô chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn mèo đen mì mì long trục thiên dỗ dàng dương tay ra ôm cô đau lòng kêu lên một tiếng cả người của dương tử mi cứng đờ biểu tình trên mặt chết lặng đẩy anh ra ngữ khí vô cùng bình tĩnh em không sao không cần phải lo lắng cho em Dù cho ai cũng có thể nhìn ra cô đang sốc. Loại bi thương này không còn dùng nước mắt để mà diễn tả được nữa. Ai nhìn thấy cô cũng đau lòng. Tuyết Hồ đưa tay vuốt đầu của cô, an ủi. Sinh tử là chuyện bình thường, em đừng có quá bi thương. Mèo đen lại dùng tiếng mèo. Tuyết Hồ nói với Dương Tử My. Sư Thúc cũng nói em đừng buồn. Dương Tử mi vuốt da lông mèo đen. Sao cô có thể không buồn chứ? Cô có thể đi tới được hôm nay, có thể có được nhiều như thế này đều là nhờ sư phụ. Dương Tử Mi hỏi thầm, mèo đen trầm mặt không có lên tiếng. Sư Thúc, thân xác sư phụ đâu? Hiện tại nó được đặt ở đâu vậy? Dương Tử Mi khẩn trương hỏi, Sư Thúc, người nói cho con biết đi, người ở đây có phải là thân xác của sư phụ cũng ở đây không? Mèo đen im lặng như cũ, Thấy mèo đen im lặng, dương tử mi không có thể bức bách nó được. Nó là sư thúc, nếu sư thúc không nói, khẳng định là có lý do. Dương tử mi nhìn mèo đen, sư thúc, người theo con đi, được không? Mèo đen lắc lắc đầu, mèo thêm vài tiếng. Tuyết hồ phiên dịch lại. Nó nói nó có chuyện muốn làm, tạm thời không có thể ở bên cạnh em được. Nó kêu em thả nó đi. Việc đó có phải liên quan đến sư phụ không? Sư thúc, người muốn làm cái gì để cho con giúp người làm cho, được không? Dương tử mì sao có thể nhận tâm để sư thúc biến thành mèo đen cô độc phiêu lãng trên cõi đời này được chứ? Mèo đen lắc lắc đầu, mèo thêm vài tiếng. Tuyết hồ làm hết trách nhiệm phiên dịch lại. Nó nói nếu em không có thả thì nó sẽ tự sát. Trái tim của dương tử mì chìm xuống Cô nhìn mèo đen đành phải gật đầu thả nó đi Mèo đen nhìn cô một cái Rồi nhảy mắt biến mất trong rừng cây tùng Chị Chị thật sự thả nó đi sao Tiểu thiên nhận thấy biểu tình của Dương Tiểu My Có một chút quái dị Cho nên mở miệng hỏi Tất nhiên là không rồi Cô đã dán phù truy tung Trên thân của mèo đen rồi Dù cho mèo đen đi xa ngàn dặm Cô vẫn có thể thi pháp Bày trận tìm tung tích của nó Ông ấy không có chịu nói ra tung tích thân xác của sư phụ, cho nên cô nghi ngờ thân xác của sư phụ vẫn còn. Nhưng có lẽ thân xác đã bị hồn phách khác khống chế, cho nên sư thúc không có cho cô đi tìm. Xét từ góc độ nào đó, sư phụ cũng thật sự mất rồi. Chương 1687 Bởi vì nơi này có em Bỏ qua mèo đen sư thúc, đám người của dương tử mi tiếp tục leo lên núi. Càng leo lên cao, không khí càng loãng, thậm chí họ có thể đạp lên nền tuyết mỏng. Dương tử mi, luôn sống ở phương Nam, không có tuyết rơi, cho nên trước đây cô chưa có từng cảm thụ tuyết là thế nào. Nhìn tuyết trắng trên mặt đất, cô đạp chân lên trên đó, cảm giác rất là mới mẻ, lạnh lạnh nhưng mà cũng rất mềm. Cô thỉnh thoảng còn làm một quả cầu tuyết, ném vào tiểu thiên và liên nghi. Hai đứa nhóc kia sớm hi hi ha ha. Quẩy chung một chỗ giúp cho không khí giữa mọi người sôi nổi lên Chị ơi Tiểu thiên bỗng dưng dừng chơi vẻ mặt căng thẳng Hình như em phát giác được cái gì đó Sao em cảm giác được gì rồi Dương tự mi nghi hoặc nhìn xung quanh Chị không có cảm giác được gì hết Cô chưa nói xong Tiểu thiên đã kéo liên nghi đi xa Hai bóng dáng nho nhỏ chuyển động trên nền tuyết đám người của dương tử mi nhanh chóng theo sát không ngờ trên đỉnh núi có một kiến trúc miếu thờ như thế này toàn bộ cái tòa miếu này được xây bằng đá cẩm thạch trắng dưới sự bao phủ của tuyết trắng tòa miếu trông có vẻ vừa thanh lãnh vừa duy mỹ đây là kiến trúc kiểu gì thế dương tử mi ngờ giật, nhìn cái phần giới thiệu núi nam ốc trên tay của mình trên đó không có nói nơi này có một tòa kiến trúc như thế cái này không phải là được lấy ra Từ trong không gian dị thứ nguyên chứ Lúc này tiểu thiên kích động Đẩy cửa gỗ Đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng Dù không khí lạnh lẽo thế này Mà vẫn có thể giữ được sự nguyên vẹn. Đám người dương Tử mi Đi theo vào vốn họ cho rằng Mình sẽ nhìn thấy cái đồ vật gì đó mới lạ Nhưng ai ngờ bên trong Lại trống rỗng Không có bất kỳ thứ gì Ngay cả một cái bàn cái ghế cũng không có Tiểu Thiên đứng ở giữa phòng, có một chút hoang mang, nhìn xung quanh một lần. Chị ơi, em cảm thấy chỗ này rất là quen thuộc, có cảm giác như em thuộc về nơi này. Có lẽ em là đến từ chỗ này đấy. Dương tự mi, nhìn Tiểu Thiên, rồi nhìn sang Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, với kinh nghiệm của anh, anh cảm thấy chỗ này thế nào? Tuyết Hồ tập trung suy nghĩ một hồi mới lắc đầu. Không biết, nhưng mà anh cảm giác được chỗ này có một luồng linh khí đặc thù khá mạnh liệt. Dương Tự Mì cảm giác được điều này. Cô cẩn thận cảm nhận lại, cảm giác đúng là có một luồng linh khí, có một chút giống với Tiểu Thiên. Mọi người cẩn thận tìm kiếm trong phòng, họ muốn tìm ra cái chỗ nào đó đặc thù, nhưng mà không ai phát hiện được gì. Không biết nơi này được xây để làm cái gì nữa, vì sao nó có liên hệ nào đó với Tiểu Thiên, chẳng lẽ trước kia Tiểu Thiên ở đây sao? ngọn núi quan du này không có một chút hơi người trừ tuyết trắng vẫn là tuyết trắng người thường không có khả năng ở một chỗ thế này hiển nhiên tiểu thiên không phải là người bình thường nó hiểu rất nhiều chú ngữ thần kỳ linh hồn lại thành khiết linh khí là bức người chị em muốn ở trong này vài ngày tiểu thiên nhìn dương tử mi không chừng ở đây em có thể từ từ nhớ lại vài thứ tiểu thiên chị ở lại chung với em Liên Nghi kéo tay của Tiểu Thiên, tôi cũng muốn có chung ký ức với cậu. Tiểu Thiên cảm động nhìn Liên Nghi. Liên Nghi, nơi này lạnh lắm, cũng không có đồ ngon hay là thứ gì để chơi. Nếu ở trong này thì thiệt thòi cho cậu lắm, cậu nên đi chung với chị đi. Sarako sẽ làm nhiều đồ ăn ngon cho cậu. Không có ở chung với cậu, ăn gì cũng không ngon, chơi gì cũng không vui. Còn khi mở chung với cậu thì làm gì tôi cũng thấy vui mà. Liên Nghi móc vào tay của Tiểu Thiên mới nói, Dù thế nào, tôi vẫn muốn ở chung với cậu. Giờ cậu có đuổi tôi đi, tôi cũng không có đi đâu. Tôi chỉ muốn ở cùng một chỗ với cậu thôi. Chương 1688 Bởi vì có anh. Vậy chúng ta cùng ở lại. Tiểu Thiên cũng không xoắn xích nữa. Cậu nhóc hớn hở nắm tay của Liên Nghi nói, Tôi cũng cảm thấy như thế. Ở chung với cậu, tôi ăn gì cũng ngon, chơi mới vui chứ. Nhìn hai cái đứa nhỏ đáng yêu nói chuyện dễ thương như vậy, trong lòng của mọi người, ai cũng cảm thấy rất ấm áp. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn Long Trục Thiên. Long Trục Thiên cũng đang nhìn cô. Ánh mắt của hai người đụng nhau, truyền hết tình ý trong đôi mắt mình cho đối phương. Tuyết Hồ đứng bên cạnh, đang lặng lặng nhìn Dương Tử Mi. Dù cho ánh mắt của cô, không phải nhìn về phía y, nhưng mà y chỉ cần Có thể nhìn thấy được cô, được ở chung với cô, bất cứ thứ gì cũng là ăn ngon, cũng là thứ vui vẻ cả. Long Truy Nguyệt đang nhìn Dương Tử My. Bây giờ cô ấy nhìn thấy tình ý của anh trai và Dương Tử My, cũng không còn cảm thấy khó chịu như trước. Cô ấy đã bình tĩnh giống như tuyết hồ. Lúc này Sadako đang nhớ tới tưởng tử lương, nhớ là cái bộ dạng tai chân dụng về giúp mình làm việc qua anh ấy. Khỏe mồi, luôn luôn đạm bạc, Dù thức công lên thành một nụ cười Trái tim Sadako Cảm thấy vô cùng ấm áp Muốn lập tức trở về bên cạnh anh ấy Chị ơi Em muốn ở trong này với Liên Nghi có được không Tiểu Thiên nhìn Dương Tử Mi Hỏi ý kiến Cắt ngang tình ý giữa cô và Long Trục Thiên Dương Tử Mi có một chút lo lắng À Mà nơi này rét lạnh như thế Hai đứa có chịu nổi không Không sao đâu Chúng em không có sợ lạnh mà Tiểu Thiên có một chút ái nái nói với Dương Tử Mi: Chị, trước kia em hay nói muốn ở cùng với chị, nhưng mà hiện tại em tạm thời không thể ở bên cạnh chị. Đừng giận em nha. Tiểu Thiên, thật là khờ. Dương Tử Mi vũ tay vuốt đầu của nó. Em cứ việc làm cái chuyện mình muốn đi. Như thế chị cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà nếu như em tìm được ký ức của mình, thì dù nó có tốt hay là xấu... Em cũng phải nói với chị nha Đương nhiên rồi Tiểu Thiên nói với cô Dù em đi tới đâu Chị vẫn là người thân thiết nhất của em Dương Tử Mi cố ý trêu ghẹo nhóc Liên Y thì sao Liên Y là người em yêu nhất mà Tiểu Thiên nắm chặt tay của Liên Y Em có thể gặp được Liên Y Là nhờ vào chị Cảm ơn chị Còn khách sáo với chị nữa Dương Tử Mi nhìn thằng bé trắng trẻo trước mặt của mình Cô có một chút xúc động Trời đang tối dần, Đám người của Dương Tử Mi tạm thời Không xuống núi tìm bạn học nữa Quyết định nghỉ tại căn phòng nhỏ này Đợi cho đến hừng đông mới xuất phát Dương Tử Mi xem quẻ cho 18 người kia Quẻ tượng vẫn là quẻ khốn như cũ Nhưng có một chút thay đổi Trong quẻ xuất hiện thêm dấu hiệu gặp dữ quá lành Điều này khiến cho cô yên tâm hơn một chút Có lẽ là bọn họ có thể tự mình thoát khỏi sự dây khốn. Cũng có thể do cô tới tìm bọn họ cho nên quẻ tượng bọn họ xuất hiện hy vọng. Dương tử Mi không ngờ cái buổi đêm trên ngọn núi lại đẹp như vậy. Trên nền trời xanh thẳm có rất nhiều ánh sao lấp lánh. Chúng rất sáng, rất đẹp, trông như là một nắm kim cương được gắn lên trời vậy. Mimi, Mi tới chỗ này nè. khi mà cô đang nhìn bầu trời sao đầy mê mẩn cô nghe thấy tiếng gọi của long trục thiên truyền tới từ trên đỉnh đầu của mình cô ngẩng đầu nhìn lại thấy anh đang đứng trên nóc nhà ngoắt tay với cô trong lòng của dương tử mi rất vui vẻ cô phi thân nhảy lên bên cạnh anh long trục thiên tung một chưởng quét hết tuyết động trên nóc nhà kéo dương tử mi ngồi xuống dương tử mi ngồi tựa đầu vào vai của anh có thể cùng anh ở chung một chỗ Cùng ngắm các vì sao ở một nơi yên tĩnh thế này Chính là mơ ước của cô Trong lòng dương tử mi Vẫn nhớ câu nói của anh về ánh sao mạc bắc Cho nên cô không nhịn được hỏi ra tiếng Trước kia anh nói sao mạc bắc rất đẹp Có thể so sánh được với chỗ này không Nơi này đẹp hơn Đôi mắt của Lâm Trục Thiên nhìn cô đầy thâm tình Bởi vì nơi này có em Chương 1689 Sadako Đột nhiên, Dương Tử Mi có cảm giác hình như ánh sao trên trời đang chuyển động. Cuối cùng, chúng tạo thành một hình ngôi sao nằm cảnh lớn, lấp lánh ánh sáng. Dương Tử Mi sợ bản thân cô đang bị ảo giác, cho nên cô nhanh chóng cúi đầu chớp mắt. Khi đó, cô thấy Sadako đang đứng dưới mái hiên, Cô ấy đang ngửa đầu, kinh ngạc nhìn bầu trời đầy sao. tay xoa chủ lồng ngực sắc mặt cô ấy trắng bệch có một chút khó coi dương tử mi ngẩng đầu nhìn lên trời một lần nữa Ảnh sao trên trời vẫn tạo thành hình sao năm cánh như vậy vừa rồi không phải lão giác của cô vì vậy cô mới lập tức cúi đầu nhìn sadako một lần nữa cô thấy bước chân của sadako bước đi có một chút cứng ngắc cô ấy đang đi về hướng dưới núi gương mặt đờ đẫn Giống như đang bị khống chế tinh thần vậy. Dương Tử Mi dội nói với Long Trục Thiên. "Sarako xảy ra chuyện rồi. Em phải đi chung với cô ấy. Nhưng mà Long Trục Thiên không hề có phản ứng gì. Dương Tử Mi nhìn anh một chút. Lúc này cô mới phát hiện vẻ mặt của anh cực kỳ sắc bén. Đôi mắt vốn là màu đen. Bây giờ lại đỏ. Giống như giả thú vậy. Nhìn có một chút xa lạ. Dương Tử Mi quảng hốt. Đẩy anh một cái rồi mới lớn tiếng kêu Trục Thiên Long Trục Thiên không hề trả lời cô Anh vẫn thờ ơ Không hề thay đổi Tiếp tục ngẩng đầu Nhìn sao trên trời Trong lòng của Dương Tử Mi Có cảm giác bất an Cô mới dội la lên Tuyết Hồ Anh ra đây nhanh lên Cô chỉ thấy bóng trắng dục qua Thân ảnh màu trắng của Tuyết Hồ Bay lên nóc nhà Đứng trước mặt Và dùng con ngươi màu lam nhìn cô Tuyết Hồ trục thiên có vấn đề gì rồi dương tử my lo lắng nói với tuyết hồ còn sara cô nữa không biết cô ấy muốn đi đâu tuyết hồ đưa tay vỗ vai của long trục thiên một cái sắc đỏ trong đôi mắt của long trục thiên từ từ biến mất cuối cùng khôi phục như bình thường anh quay đầu mê mang nhìn dương tử mi và tuyết hồ thấy anh đã bình thường trở lại dương tử my không kịp hỏi anh tình huống vừa rồi mới vỗ vàng xoay người đuổi theo hướng xa cô tuyết hồ và long trục thiên đi theo phía sau cô bước chân của xa cô vẫn cứng ngắc như vậy cô ấy đi tới đi lui như thế rồi đột nhiên biến mất trước một tảng đá lớn biến mất không có thấy bóng dáng đó là cửa giàu của không gian dị thứ nguyên sao trong lòng của dương tử mi có một chút căng thẳng cô vội vàng bước qua chỗ trước tảng đá nhưng cô đã vòng qua vòng lại mấy lần rồi vẫn không có tìm thấy cửa vào của không gian dị thứ nguyên để anh xem thử đi tuyết hồ tiến lên phía trước y bước thẳng đến chỗ tảng đá khi mà cả người của y sắp đụng vô tảng đá đột nhiên lại biến mất thì ra tảng đá này chính là cửa vào của không gian dị thứ nguyên dương tử mì kéo tay long trục thiên hai người lao về phía trước thân hình của hai người vừa chuyển hai người cảm thấy như mình đã rơi vào trong một hư không vô tận Sau khi họ rơi xuống đất Thì thần trí đã bắt đầu tỉnh táo lại Họ nhìn kỹ Thấy cô đang tiếp tục đi về phía trước Cảnh trí trong không gian Không có bất kỳ thay đổi nào Nó vẫn là cảnh núi nam ốc Chỉ khác là họ đã tiến vào Không gian dị thứ nguyên khác mà thôi Chân của Dương Tử Mi Đột nhiên dẫm lên một vật Cô cúi đầu nhìn thấy Đó là một cây bút giăng xương Cây bút giăng xương này Trông rất là quen mắt Cô cúi người nhặt nó lên mới nhận ra đây là tác phẩm của mình. Ba chữ Hoàng Nhất Phong bên ngoài chính là do chính tay cô khắc lên. Cây bút văn xương này là cô đưa cho bạn học Hoàng Nhất Phong trước kỳ thi giữa học kỳ. Bạn ấy xem nó như là bảo bối, lúc nào cũng mang theo bên người. Bút này bị rơi ở đây, chẳng lẽ những người đó cũng đã tiến vào không gian dị thứ nguyên này rồi? Trong lòng của Dương Tử mi có một chút vui mừng. Đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng có tôn còng. Cô bấm tay tính toán một chút, tuy vẫn là quẻ khốn, nhưng mà cô có thể tính ra phương dị chính là ở hướng nam. Chương 1690 Hướng đi của Sadako cũng là hướng nam. Những chuyện này có liên quan gì tới nhau đây? Ba người dương tử mi luôn giữ khoảng cách không xa không gần để đi theo phía sau Sadako. Đột nhiên Sadako dừng lại Trước mặt cô ấy là một sơn động Cửa sơn động này Trông rất là trơn nhẵn Từ đây có thể suy ra được Chỗ này thường xuyên có người ra vào Sadako không người bước vào Dương tử mi Niệm chú ẩn thân Cô mới kéo Long Trục Thiên và Tuyết Hồ Đang ẩn thân Không người bước vào Khi mà vào được khoảng 10 mét Cô thấy giọng nói quen thuộc của bạn học Tiểu Cường Là Sadako đó Mình thấy cô ấy rồi chính là sadako hay đi chung với dương tử mi đó tử mi tới tìm chúng ta sao tử mi tử mi có người lớn tiếng kêu lên trong giọng nói khàn khàn mang theo sự kinh hỷ sadako mê man không có để ý gì tới tiếng kêu của bọn họ cô ấy vẫn tiếp tục đi về phía trước mấy người bạn học đang mang hy vọng thấy thần sắc của sadako khác thường cô ấy không có để ý gì tới bọn họ Trái tim như lọt vào đáy cốc Dương tử mi Bước nhanh qua đó Thấy mấy người bạn học đang bị trói chặt Thành một đống trên mặt đất Cô đếm từng người vừa đủ 18 người Vì thế cô mới thở phào nhẹ nhõm Bởi vì cái tình trạng Sadako có một chút khác thường Tạm thời cô không có thể để ý Tới bọn họ Dương tử mi ẩn thần Đi qua chỗ 18 người kia Thời điểm cô đi ngang qua chỗ của Hoàng Nhất Phong Mũi cậu ta Đột nhiên hít hít mấy cái thở nhẹ ra Là mùi của tử mi Bởi vì cậu ta ngồi cùng bàn với dương tử mi Lâu rồi cho nên rất quen thuộc Với mùi hương đặc hữu của cô Dương tử mi chảy mồ hôi vội vàng đi qua Nhất Phong Bạn bị ảo tưởng sao Tử mi không có ở đây Thì sao mùi của bạn ấy ở đây được chứ Bạn học lưu rang Bên cạnh cậu ta giễu cợt Bạn nhớ tới bạn ấy điên rồi chẳng lẽ là mấy bạn không nhớ bạn ấy sao? mình cảm thấy trong cái tình huống này á chỉ của dương tử mi mới có thể cứu được chúng ta thôi. hoàng nhất phong nói cũng không biết lão quái vật kia muốn làm gì chúng ta nữa. bạn học khác run rẩy nêu ý kiến nhìn cái bộ dáng âm trầm của ông ta mình sợ ông ta là một kẻ biến thái muốn nấu chúng ta đó. người bạn học này nói xong mấy bạn nữ sợ quá hét ầm lên Một đám đều rung như cày sấy. Nghe thấy lời của bọn họ nhắc tới một ông già nào đó, bước chân của Dương Tử mì ngừng lại một chút. Chẳng lẽ đó là thân xác của sư phụ? Nghĩ như thế, cô mới nhanh chân theo sát Sadako. Càng đi sâu vào bên trong, loại khí tức đặc thù của Sadako càng thêm nồng đậm. Có lẽ cũng nhờ vào luồng khí tức quen thuộc này, mà con người của Sadako dần dần khôi phục bình thường, Dẻ mặt không còn đờ đẫn nữa. Cô ấy dừng bước, nghi ngờ nhìn xung quanh. Cô ấy không biết tại sao mà bản thân lại đến chỗ này. Sau đó, cô ấy nghe thấy tiếng la hét của bạn học Dương Tử Mi. Cô ấy vừa định quay đầu lại xem thử, thì bên trong truyền ra một giọng nói già nua mờ ảo. Vào đi! Gương mặt của Sadako chấn động, bước chân tiếp tục hướng về phía trước. Dù giọng nói kia có một chút thay đổi lại dùng tiếng Nhật để nói. Nhưng mà Dương Tử Mi rõ ràng nhận ra giọng nói kia phát ra từ miệng của sư phụ cô. Cuối cùng cô tìm được thân xác của sư phụ rồi. Trong lòng của Dương Tử Mi có một chút khẩn trương nhưng mà cô rất là mừng rỡ. Sadako tiến vào hang động. Cô cũng định đi vào nhưng cô lại bị một kết giới hình ngôi sao năm cánh cản lại không thể đi tới nữa. Đối với cô Nếu muốn mở ra kết giới này, chắc chắn có một chút khó khăn. Nhưng mà giới tuyết hồ, nó không là vấn đề gì cả. Ngón tay của tuyết hồ động đậy một chút, kết giới kia liền đã biến mất. Ba người nhanh chóng tiến vào. Trong hang động tối đen, chỉ có một ngọn đèn dầu được châm lên. Chiếc đèn tản ra ánh sáng nhạt nhạt. Bên cạnh ngọn đèn, có một người đang nửa nằm. Người đó mặc một bộ kimono màu đen, một đầu tóc trắng rối tung. Chương 1691 Sadako Cho dù đầu tóc trắng kia đã che gần hết nửa khuôn mặt của người kia, khí chất hoàn toàn thay đổi nhưng mà những điều đó không có thể làm khó Dương Tử My nhận ra người kia chính là sư phụ của cô. Sư phụ mất tích lâu như thế bây giờ xuất hiện trước mặt của cô. Điều này khiến Dương Tử My vô cùng kích động. Tuyết Hồ duỗi tay sợ đầu cô dùng tâm ngữ nói với cô Cô bé ngốc, ông ấy không phải là Ngọc Thanh nữa đâu. Lời nói của tuyết hồ giống như một chậu nước lạnh xối lên đầu của dương tử mì, khiến cô tỉnh táo lại. Đúng vậy, trước mắt chỉ là thân xác của sư phụ mà không phải là sư phụ chân chính của cô. Cô không nhịn được, lấy ra gương chiếu hồn, sau đó chiếu qua chỗ sư phụ. Hiện nhiên, trên gương hiện ra một hồn phách hoàn toàn xa lạ với cô. Diện mạo của hồn phách kia rất quen mắt. Cô suy nghĩ một chút, mới nhớ ra đây là diện mạo của người sáng lập Lục Thủy Sơn Trang ở Quảng Nguyên, Abe Saiten. Đúng là người đó rồi. Phía sau cái hồn phách này còn có một cái hồn phách khác đang bị nhốt. Thấy hồn phách kia bị nhốt đi, Dương Tử mi không nhịn được, rơi lệ đầy mặt. Người bị nhốt chính là sư phụ của cô. Hồn phách của sư phụ hoàn toàn mất đi linh khí, vì thế Người mới bị hồn phách của Abe Saiten khống chế, chiếm lấy thần xác của sư phụ. Đúng là đáng giận mà. Một cổ lửa giận bùng lên trong lòng cô. Nhưng mà cô phải cố gắng kềm chế, phải tiếp tục quan sát, xem thử lão ta có quan hệ gì với Sadako. Tiểu thư Mikami đã lâu không gặp. Giọng nói quái thành quái khí của Abe Saiten nói chuyện với Sadako. Sadako nhìn lão ta lạnh nhạt nói. Xin lỗi, tôi không phải là tiểu thư Mikami, tôi tên là Sadako. Sadako? <cười> Abe Shaiten cất giọng cười quái dị. Cô ở chung với dương tử mi lâu như thế, một chút tiến bộ cũng không có. Đúng là khiến cho ta quá thất vọng rồi. Đối với sự thất vọng của ông, tôi thật sự bất minh giác lệ. Ngữ khí của Sadako đạm bạc như cũ. Nhưng mà trong đó có một chút quảng hốt, mơ hồ, ngón tay hơi run rẩy. Tiểu thư Mikami Xem ra cô đã quên mất bổn phận của mình rồi. Ta kêu cô bám vào dương Tử mi là gì để cho cô có thể mạnh hơn sau khi sống lại. Thế mà cô không có đạt được gì cả. Lãng phí hết tâm quyết của ta rồi. Thân thể cứ như người bệnh qua Abe Satan, đột nhiên quay sang như lò xo nhảy tới trước mặt của Sarako. Lão ta Dương ngón tay dư móc sắt Bóp chặt lấy yết hầu của Sadako Đôi mắt quang màu đỏ Âm lãnh nhìn chầm chầm cô ấy Cô có tin Ta có thể làm cho cô chết một lần nữa không hả Tôi vốn chính là người chết rồi Gương mặt Sadako Không một chút sợ hãi Nhìn lão ta Chết hay không chết khác gì nhau Abe Shaiten Cười đầy âm hiểm Lão ta buông cô ta ra Quay trở về chỗ ngồi của mình, rồi mới lạnh lùng nói. Chính xác, cô không sợ chết, ta cũng không có để cô chết. Nhưng mà ta có thể giết một người khác chết, ví dụ như tưởng tử lương. Nghe tới tên tưởng tử lương, thân thể cô hơi chấn động, thần sắc cô ấy lập tức trở nên khẩn trương. Đây là chuyện giữa tôi và ông, ông không cần nhắc tới người thứ ba làm gì. Người thứ ba sao? <cười> tất nhiên cô ngoan ngoãn nghe lời của ta tiếp tục tu luyện sau đó hấp thu linh khí trên người của dương tử mì rồi dẫn lại đây biến cô ta thành sát sống thì ta để cho tưởng tử lương lại cho cô abe shayten cười một cách điên cuồng nghe lão ta nói thế trái tim của dương tử mì lạnh hết một nửa thì ra sự tồn tại của sarah cô sẽ mang lại nguy hiểm cho cô thảo nào suốt thời gian tu luyện vừa rồi công lực của cô không có tiến bộ chút nào. Thậm chí cô còn cảm thấy có một chút không ổn nữa. Giống như là nguyên khí của cô đang bị xói mòn vậy. Còn Sadako phát triển lại càng giống cô. Theo tiến độ tu luyện, cuối cùng cô ấy sẽ trao đổi vị trí với cô. Chương 1692 Sư phụ Thượng Lộ Bình An Xin lỗi, tôi không có nghe lời ông đâu. Sadako lạnh lùng nói Tôi sẽ không phản bội chủ nhân. Chủ nhân gì? Chủ nhân chân chính của cô chính là ta, không phải là Dương Tử Mi đâu. Abe Seiten cười nhạo. Cô đã sớm tuyên thệ trung thành với ta từ mấy ngàn năm trước rồi. Cô phải đời đời ký kiếp làm sát sống. Nếu không, gia tộc Kimiga sẽ mất trên cõi đời này. vẻ mặt của Sadako không có một chút thay đổi gì. Đối với Sadako, bây giờ gia tộc Kimiga Chỉ là mây bay với cô thôi. Về cơ bản, cô ấy không hề có bất cứ và tình cảm gì với nó. Nếu nói theo cách của Dương Tử My, nếu nó phải biến mất, thì có nghĩa giận số của nó đã hết rồi. Tại sao cô ấy phải trả giá và hy sinh vì nó chứ? Tuyệt đối không được. Cô ấy không biết một ngàn năm trước mình đã thề thốt điều gì. Nhưng mà cô chỉ cảm thấy bản thân của mình phải làm sát sống đời đời kiếp kiếp. Chính là một sự sỉ nhục. Mọi chuyện cứ kết thúc trong hôm nay đi. Nghĩ như thế, ánh mắt của cô càng thêm lạnh lẽo. Ta còn đang khó hiểu vì sao mà cô chưa có khôi phục ký ức. Thì ra, do trong lòng không có muốn khôi phục ký ức. Abe Satan lạnh lùng nhìn Sadako. Lão ta lấy một viên tinh mang toản còn lớn hơn cả viên của Dương Tử Mì. Vậy ta sẽ giúp cô khôi phục ký ức. Nhìn viên tinh mang toản kia đang tỏa ánh sáng trước mặt của mình vẻ mặt của Sadako bắt đầu thay đổi biểu cảm hệt như những con nghiện thấy được cái bình thuốc viện vậy Vẻ mặt này của Sadako từng xuất hiện khi mà cô ấy thấy diên tinh mang toạn ánh sao khó trách sau trước đây cô ấy lại muốn duyên tinh mang toạn ánh sao kia thì ra nó có thể giúp cho cô ấy khôi phục ký ức tới đây đi diên tinh mang toạn này là cho cô đấy Cầm nó đi, cô sẽ xác định được thân phận của mình và bản thân của mình là ai. Abe Satan lắc lắc diên tinh mang toảng trong tay. Tay kia giẫy dãy, dãy Sadako. Bước chân của Sadako chậm rãi tiến dần về phía lão ta. Trái tim của Dương Tử Mi căng thẳng. Cô muốn tiến lên cướp đoạt duyên tinh mang toảng kia nhưng đã bị Tuyết Hồ ngăn lại. Chỉ có Sadako mới có thể tự quyết định thôi. Tuyết Hồ dùng tâm ngữ nói chuyện với cô. Nếu không, cô ấy không biết bản thân cô ấy thật sự đang muốn cái điều gì đâu. Dương Tử Mi gật đầu, cũng không hề làm thêm bất kỳ hành động nào nữa. Sadako đi tới trước mặt qua Besetan, duỗi tay ra. Trên mặt qua Besetan xuất hiện đắc ý. Biết ngay, cô không có thể từ chối được cái thứ này mà. Lão ta bỏ duyên tinh mang toãn ánh sao vào trong lòng bàn tay của Sadako. Sadako... Cầm lấy diên tinh mang toán kia, vẻ mặt đang được hút thuốc viện. Đôi mắt cô ấy tỏa sáng, hai má hưng phấn đến mức phím hồng. Nhưng mà khi cô ấy nhìn thấy cái dòng tay lam thạch của mẹ tưởng tử lương, con ngươi cô ấy đã lại thay đổi. Giống như cách làm của Long Trục Thiên, tưởng tử lương tặng vòng tay lam thạch của mẹ mình cho Sadako. Điều này chứng minh cô ấy là người phụ nữ quan trọng nhất đối gia nãy. Linh lực của diên tinh mang toảng Bắt đầu bao phủ lên người của Sadako Trong đầu cô ấy Từ từ hiện ra một vài đoạn hồi ức Vừa quen thuộc Mà cũng khá xa lạ Không Cô ấy đột nhiên lắc đầu Làm gián đoạn những đoạn ký ức Như là những đoạn phim chiếu lại kia Sadako Nhìn tinh thạch trên tay của mình Trong lòng cô ấy Đang có một tiếng kêu gào mãnh liệt Cô ấy không có muốn làm tiểu thư Kimiga Cô ấy chỉ muốn làm Sadako, làm Sadako của tưởng tử lương thôi. Cô không muốn khôi phục ký ức. Cô ấy không có muốn trở lại thành con rối và nô lệ của lão già trước mặt. Tùy Dương Tử Mi và cô ấy có quan hệ chủ tớ, nhưng mà Dương Tử Mi chưa bao giờ cưỡng ép hay ra lệnh cho cô ấy, còn cho cô ấy sự tự do lớn nhất. Nhưng cái lão già trước mắt thì khác, lão đã nô dịch cô 1000 năm rồi, còn bắt cô xuất hiện với thân phận sát sống khiến cho người khác ghê tởm như thế này cô không có muốn sống cuộc sống như thế nhớ tới những cái chuyện này Sara cô không hề do dự làm một hành động khiến Dương Tử Mi và Be Satan đều bất ngờ chương 1693 sư phụ thượng lộ bình an cô ấy mạnh mẽ đập cái viên tinh mang toản về phía tảng đá diên tinh mang toản bể thành từng cái mảnh nhỏ bắn ra xung quanh. Cô! Abe Satan giận dữ, thân thể của lão bay lên, tung ra một chưởng, giống như là muốn đánh về phía mặt của Sarako Cô chết đi! Gương mặt vẫn luôn dịu ngoan của Sarako bắt đầu trở nên dữ tợn Kim thiêu trong tay cô ấy đâm ra, đâm về phía quyệt đạo qua Abe Satan Mấy cái thủ pháp điểm nguyệt này, cô ấy học được từ Dương Tử Mi Trước kia dương tử mi hay dùng ngân châm để mà điểm quyệt. cô thì dùng kim thiêu. Sadako đã luyện tập thủ pháp điểm quyệt này tới mức độ lưu quả thuần thanh rồi. Chỉ có điều bởi vì Abe mượn thân xác của đạo trưởng Ngọc Thanh mà quyệt dị trên người quà máy không giống như người bình thường. Do là khi đạo trưởng Ngọc Thanh còn sống đã tu luyện làm cho nó thay đổi vị trí. Vậy mà Sadako đã thất thủ. Abe Saiten Bóp chặt yết hầu của cô, vẻ mặt của lão ta hung ác, cực kỳ tàn độc. Đôi mắt đỏ, nhiều máu, như muốn phóng ra lửa, nuốt sống luôn cả Sadako. vẻ mặt Sadako vẫn bình tĩnh như cũ, trong đôi mắt cô ấy, mang theo sự trào phúng. Giảm phản bội ta, ta muốn khiến cho cô dạng kiếp bất phục. Abe Satan lớn tiếng gào thét. Còn cái tên tưởng tử lương kia nữa, ta sẽ biến tên đó thành sát sống đời đời kiếp kiếp, Bắt tên nhãi đó, phải làm nô lệ cho ta. Dương tử mi, không có thể tiếp tục nhìn được nữa. Cô lấy chuông nhỏ ra, bắt đầu lắc. Tiếng chuông thành thúy, dễ nghe, gian giọng khắp hang động. Cánh tài, đang bóp chặt yết hầu qua bè saten lỏng ra. Trên mặt lão, xuất hiện sự thống khổ. Lão che cái lỗ tai lại, điên cuồng thét to. Dừng lại, mau, dừng lại đi. Điều kỳ lạ, Sadako không có bị đau đớn bao nhiêu. Dương tự mì nhớ rõ khi mà lần đầu tiên cô rung chuông trước mặt cô ấy, cô ấy cảm thấy khó chịu muốn chết. Nhưng mà hiện tại không phải là chịu đựng quá nhiều. Chỉ là đầu cô ấy hơi đau một chút thôi. Chủ nhân, Sanaco kinh hỉ quay đầu lại nhìn về phía nơi phát ra tiếng chuông. Dương tự mì thấy cô ấy không có bị tiếng chuông ảnh hưởng thì yên tâm mà lắc tiếp. Thông qua gương chiếu hồn cô có thể thấy rõ tình hình của sư phụ. Khi mà cô rung chuông, hồn phách sư phụ vốn đang sợ hãi, co rúm trong góc, bắt đầu mạnh từ từ lên. Sau đó hồn phách của sư phụ đứng lên tranh đấu với hồn phách qua bê xe tên. Hai hồn phách không ngừng đánh nhau để tranh giành thân xác Vì thế, thân xác cũng có một chút khó chịu, giống như đang bị xe rách. Sư phụ, người cố lên! Dương Tử mì nhìn hồn phách của sư phụ kích động hô to. Hồn phách của Abe Satan chưa có hoàn toàn khôi phục. Lão ta cần phải nuốt hồn phách của 18 đồng nam đồng nữ thì mới có thể khôi phục pháp lực vốn như có. Nhưng mà lão không có ngờ Dương Tử Mi đến đây trước thời hạn. Cộng thêm Sadako phản bội khiến kế hoạch của lão thất bại. Dựa vào tiếng chuông, hồn phách của Ngọc Thanh từ từ mạnh lên. Còn hồn phách qua Abe Satan đang dần bị xói mòn linh lực. Cuối cùng... Hồn phách của lão ta cũng bị Ngọc Thành khống chế. Nhưng mà hồn phách của lão ta đang dung hợp với thân xác này được hơn một nửa rồi. Ngọc Thành không thể triệt để đuổi lão ta được, ngay cả Dương Tử Mi cũng không thể. Mà biện pháp duy nhất để mà giết lão chính là khiến thân xác này hoàn toàn tử vong. Nữ nữ! Một giọng nói quen thuộc của sư phụ vang lên. Dương Tử Mi rơi đầy lệ trên mặt. Nhào vào trong lòng của Ngọc Thanh nghẹn ngào kêu Sư phụ nữ nữ nhớ người muốn chết Nữ nữ Ngọc Thanh sờ đầu cô Cười đầy từ ái Xin lỗi con Là do sư phụ vô dụng Để cho tà linh xâm nhập Khiến cho con phải chịu khổ rồi Sư phụ chỉ cần người còn sống Con không có phải chịu khổ đau nữa Chương 1694 Sư phụ thượng lộ bình an Nữ nữ ngốc, sư phụ sớm đã thành người chết rồi, chỉ là do tà linh kia ngăn cản khiến sư phụ không có thể đi vào con đường luân hồi bình thường. Ngọc Thanh sẵn giọng Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của đời người, khi mà sư phụ không có ở đây còn phải sống cho tốt nha. Dạ, sư phụ. Dương Tử mi nghẹn ngào gật đầu. Sư phụ biết, Năng lực của mình hữu hạn cho nên không có thể ngăn chặn được cái tên tà lên kia. Nữ nữ, con phải dùng kiếm đào đâm chết thân thể của ta. Sau đó dùng 18 đồng tiền nhốt lại rồi đốt cháy thân thể của ta. Ngọc Thanh, sơ đọc của Dương Tử Mi, Con đừng quá bi thương cũng đừng quá khổ sở. Sư phụ rất vui khi được chết trong ta của con. Nghe sư phụ nói thế trái tim Dương Tử Mi có một chút rung rẩy. Tuy cô biết đó là biện pháp giải quyết tốt nhất và cũng có thể khiến cho A say Satan vĩnh viễn không có thể giật dậy được nữa nhưng mà đây chính là sư phụ của cô sao cô có thể ra tay được đây nữu nữu nhanh lên ta không có thể chịu đựng lâu thêm được nữa nếu như để cho lão ta đánh trả lão ta ra ngoài thôn phệ hồn phách của mấy đứa nhỏ kia chuyện đó con không thể khống chế được đâu ngọc thanh nôn nóng nói cũng bởi vì như thế sư phụ mới vĩnh viễn không thể đi luân hồi đầu thai nhìn gương mặt bắt đầu dặn dẹo của sư phụ dương tự mi mì biết mình không có nên tiếp tục chần chờ nữa vì để cho sư phụ không phải trở thành quái vật vì để giết chết abc ten vĩnh viễn cô phải ra tay thôi cô lấy thanh kiếm gỗ đào lúc đó sư phụ đã làm ngày trước từ trong nhẫn trữ vật ra kiếm gỗ đào này là do sư phụ làm khi mà cô 5 tuổi bắt đầu luyện tập pháp thuật nên nhìn kích thước của nó hơi nhỏ. Nhưng cô vẫn không có nỡ bỏ đi, cô cất nó vào trong nhẫn trữ vật cùng với những món bảo vật khác. Hiện tại, cô phải dùng nó để giết chết sư phụ của mình. Nữ nữ, con không phải là đang giết sư phụ, mà con chính là đang giải cứu cho sư phụ đó. Ngọc Thanh, dương tài nắm lấy mũi kiếm gỗ đào, đặt nó ngay trái tim của mình, lớn tiếng nói với Dương Tử mi Dương Tử Mì nhắm mắt lại, dùng lực đâm một cái. Dù cho mũi kiếm không sắc bén, nhưng mà cô có nội lực, cho nên cái mũi kiếm kia trực tiếp xuyên qua trái tim của Ngọc Thành Ngọc Thành cố gắng nhịn đau, không có muốn nhíu mày. Nữ nữ đồng tiền. Dương Tử Mì mở mắt ra, cô mới nhìn sư phụ run rẩy lấy ra 18 đồng tiền cổ, bay ra cái trận pháp bắt đẩu nhốt thần xác của sư phụ lại. thân thể của Ngọc Thanh âm âm đổ xuống, hồn phách của người đã thoát ly khỏi thân xác. Mà A Be Satan âm mưu muốn thoát ly khỏi thân xác thì lại bị cái trận pháp bắt đầu nhốt lại, không thể nhúc nhích được. Ngưu đầu mã diện bắt được cái tín hiệu tử vong, cho nên xuất hiện bên cạnh Ngọc Thanh. Nữ Nữ sư phụ đi đây, còn phải biết chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Hồn phách của Ngọc Thanh bắt đầu mờ ảo. Ông đưa tay sờ đầu Dương Tử My một chút. Nếu có duyên, sư đồ của chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Sư phụ! Dương Tử My khóc lóc. Con nợ người nhiều lắm. Nếu như còn có duyên, con hy vọng người sẽ đầu thai thành con trai hoặc con gái của con để con có thể trả nợ cho người. Nữ nữ ngốc! Con không có thiếu gì sư phụ cả. Điều sư phụ thỏa mãn nhất chính là đã thu được một đồ đệ như con. Trên thực tế, con chính là người cho sư phụ nhiều hơn đấy. Ngọc Thanh cười. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn làm sư phụ của con. Sư phụ! Dương Tử mi quỳ trên mặt đất, nặng nề dập đầu ba cái. Con cũng nguyện ý có thể làm đồ đệ của sư phụ đời đời kiếp kiếp. Nếu có kiếp sau, con nhất định hiếu thuận với người nhiều hơn. Đi thôi. ngưu đầu mã diện, đứng một bên, có một chút mất kiên nhẫn. Để tìm được ông huynh đệ bọn tôi đã bị Diêm Dương trừng phạt á, Mấy lần rồi Ông mau đi báo danh đi Ngọc Thành gật đầu Ông nhìn Dương Tử Mi một cái Rồi mới đi chung với ngu đầu mã diện Dương Tử My cố kìm lại nước mắt của mình Cô không dám khóc Cô sợ nước mắt của mình Sẽ khiến cho hồn phách của sư phụ Đi không có thoải mái Chương 1695 Thẻ bài gỗ đào Sau khi mà tiễn sư phụ đi ánh mắt Dương Tử Mi chuyển qua dừng trên người của Abe Satan đang bị nhốt trong trận pháp bắt đầu trên mặt cô trang đầy sự chán ghét. Sadako, tôi muốn giết lão ta, cô có còn muốn nói gì với lão không? Dương Tử Mi xoay mặt qua hỏi Sadako. Sadako lắc đầu, tôi không có muốn nói gì cả, chủ nhân tự nhiên ra tay đi. Hồn phách của Abe Satan nói, nếu ta chết, cô ta cũng sẽ chết. Cánh tài vừa định phóng minh quả của Dương Tử mi lập tức rụt lại, cô quay đầu nhìn Sadako. Gương mặt Sadako lạnh nhạt. Chủ nhân, cô muốn làm gì cứ làm đi, tôi có chết cũng không sao. Nghe Sadako nói thế, trong lòng Dương Tử mi có một chút bị thương. Dù cho trước đây có bao nhiêu sự nghi ngờ vô căn cứ, cô vẫn còn tình cảm sâu đậm với Sadako. Còn có một vấn đề, cô và Sadako đã trích máu lập khế ước. Nếu Như Sa cô chết, cô cũng sẽ phải chết sao? Cô vừa nghĩ đến chuyện này thì Abe Satan lại lên tiếng. Các người đã trích máu lập khế ước, vui buồn cùng chia sẻ, nếu ta chết thì cô ta chết, sau đó cô cũng sẽ chết. Lông mày của Dương Tử Mi hơi nhíu lại. Tuyết Hồ đứng bên cạnh nói ra một cách thản nhiên. Cô bé có anh ở đây, em không có chết được đâu. Mi Mi Em đừng có sợ, dù là sống hay là chết, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em. Long trục thiên đứng kế bên cũng lên tiếng. Nghe hai người đàn ông nói thế, trái tim của Dương Tự Mi cảm thấy vô cùng cảm động. Một đời này cô đã có quá nhiều điều, dù có chết thì cũng có gì để mà tiếc nuối chứ. Nếu a b C ten không chết, hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Vì thế mà cô lại ra tay, nổi lên minh quả một lần nữa. Abe Satan dân dần đã hồ phi phách tán trong minh quả, chỉ còn lại có một luồng khói xanh. Cô lấy ra tháp sắt nhỏ hút nó vào trong, dĩ viễn khiến cho lão ta không thể sống lại. Sau khi mà giải quyết lão ta xong, Dương Tử mì bắt đầu lo lắng cho Sadako. Sắc mặt Sadako có một chút tái nhợt, thân thể cô có một chút mờ ảo. Dương Tử mì nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Sadako. đây là lần đầu tiên dương tử mì nắm tay sarako trước kia bởi vì thân phận sát sống của sarako nên trong lòng cô cũng còn có một chút mâu thuẫn đối với sarako cô không có muốn đụng chạm đến bộ phận trên thân thể cô ấy lòng bàn tay của sarako lạnh lẽo ngón tay thon dài mềm mại khiến cho người cầm sinh ra một cảm giác muốn che chở cô ấy trong cảm nhận của dương tử mì sarako vô cùng mạnh mẽ và dạng năng nhưng bây giờ nắm tay cô ấy, cô mới hiểu ra rằng cô ấy cũng yếu ớt cần sự che chở. được nắm bàn tay ấm áp của Dương Tử Mi, trái tim Sarako cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô ấy là xác sóng, cho nên không có thứ gọi là nước mắt. Nếu không, không chừng bây giờ cô ấy đã rơi lệ rồi. Dương Tử Mi cẩn thận hỏi: Sarako, cô cảm thấy thế nào? Sarako lắc đầu. Hình như tôi chỉ hơi mệt một chút thôi. Dương Tử mì vừa định truyền nguyên khí cho Sarako thì cô ấy lập tức buông tay cô từ chối nói. Chủ nhân, tôi không cần nguyên khí của cô, cũng không có thể nhận nguyên khí của cô. Nếu bắt đầu, tôi sợ là mình không có thể khống chế được. Linh khí và nguyên khí của cô không thể cắt đứt được, mà sẽ liên tục tràn vào thân thể của tôi. Thật vậy sao? Dương Tử mì kinh ngạc hỏi. tai vô thức rụt lại. Sarako gật đầu ngồi xuống đất. Nhưng mà cô ấy không hề tu luyện, chỉ ngồi giống như một người bình thường, đơn thuần mà ngồi xuống. Sau đó cô ấy nhắm mắt lại, bộ dáng giống như chờ chết. Qua một hồi cô ấy mở mắt ra nhìn Dương Tử mì, trên mặt xuất hiện vẻ sung sướng. Tôi không chết sao? Cô giống dĩ chính là xác sống mà. Dương Tử mì toát mồ hôi trả lời.